Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn Tác giả Thiền Hạ Bát Sướng Tập Thứ Năm Mộ Hoàng Bị Tử Trường Thứ Năm 12 Sinh Lì Tử Biệt Tấm Lâm Phổ bằng đồng xanh này Hình dạng kỳ dị bao nhiêu năm này vấn đặt trong cái dương đồng chiêu hồn dẫn hồn của hoàng đại tiên. Cái dương ấy thực tế chính là một cổ quan tài bằng đồng, bên trong chứa cái xác hoàng bí tử đã bị xảy ra thị biến. Đây thực sự là một mối họa tai trời. Sau khi lão dương bị nhắm mắt rủi tày, xác ông được vùi huyệt sâu 8 thước, bên cạnh không hiểu sao lại xuất hiện một con hoàng đi tử, làm trời giáng sấm sét. Nếu chẳng phải anh con trai lão dương bị, vẻ rắn thềm trần, trường lục tròn lại lấy vải trắng Quân mê lớp quảnh sắc chạm mình, thì Tần không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Đã về đến Tần đây rồi, mà vẫn bị lúc hoảng bị từ đó quấy rối. Lẽ nào là bởi lão Dương Bỉ, lùng xích tiền đã cầm theo Minh thí bồi táng cho quan tài của Hoàng đại tiên. Tôi thấy sự việc không có manh mối, nên cũng chẳng giải thích gì nhiều với anh con trai lão Dương Bỉ. Người nhất gan sợ việc đời anh ta biết quá nhiều, ngược lại còn tăng thêm gánh nặng tâm lý. Tôi chỉ bảo anh ta, đưa tấm long phù cho mình rồi quay đi tìm Tuyền Béo vào đính từ điển bản tính. Hạ Nguyên về đêm lạnh thấu xương. Cái chết của lão Dương Bị cộng với chuyện giữa đêm trời nổi sấm sét, tiêu cháy thi thể ông già, gây tổn thương rất lớn cho đính từ điển. Cô không chịu vào lều sưởi ấm, mà lặng lẽ đến trước bãi cỏ ngước nhìn lên bầu trời đêm, không khóc mà cũng không chịu nói năng gì. Ngương mặt toát lên vẻ sầu muộn, không hề hợp với lứa tuổi của cô chút nào. Tuyền Béo khuyên cô mãi cũng không được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 Từ giờ Tấm Lâm phủ bằng động xanh lên vẫy vẫy. Lỗ Hoàng Bí Tử còn sót lại ở Mộ Hoàng Bí Tử và động Bạch Nhãn nhất định sẽ ẩn trốn rất sâu, sợ rằng muốn tìm được chúng phải tốn rất nhiều sức lực. Tấm Lâm phủ này là vật bồi táng cho quan tài của con Hoàng Bí Tử thành tinh. Tôi thấy chỉ cần có nó trong tay, không sợ không dẫn dụ được lũ ấy đến, tới lúc đó, đến một con ta giết một con, đến vài con ta giết một đôi. Muốn giết bọn hoàng bí tử thành tính ấy, thì không thể thiếu thanh bảo đao kháng hỉ đã bị Ủy ban tịch thu được. Tôi và Tiền Béo đều hết sức ngơ ngác, máu nóng sùng lên đến cổ họng, chỉ hận không thể lập tức đi trộm thanh bảo đao kia về. Bảy mối ngọt ngọt, dù cả lò nhà bọn hoàng bí tử ấy đến, mà chém giết dài mối hận trong lòng. Tôi đang nắm chặt tấm lam phù bằng đồng xanh, nghiến răng kèn kẹt. Đinh Từ Điểm đột nhiên bước đến giật lấy. Tôi không đề phòng, không hiểu có định làm gì vần tay già định rằng về. Thứ này là minh khí trong quan tài, vừa hồi thối vừa đầy âm khí, bản cầm làm gì?" Đỉnh Từ Điển cầm tấm lông phù trên tay, nơi mắt ròng ròng nói với tôi: "Cái thứ ở trong tồn tài của con chuột lông vàng này, các bạn giữ lại làm gì chứ? Nếu cái chết của lão Dương Bỉ thật sự có liên quan đến cái vật này, vậy thì nó sự là đại họa bất thường, chúng ta lại càng không thể mang nó bên mình được. Hai bạn cho dù giết được mấy con chuột lông vàng ấy, Những liệu có thể khiến người chết sống lại được không? Và lại ngồi nhớ hai bạn gặp phải chuyện gì thì sao? Mình không thể mở mắt đi thay bạn lầm lạc bước con đường cũ của chủ nghĩa anh động được. Mình mình phải vứt bỏ nó, tránh xa cái thứ sao chổi rối quậy này, càng xa càng tốt. Tu đàng hăng máu giết chóc, không có lòng phù, làm sao dụ hoàng bề tử đến mà giết tròn được. Nghe Đinh Từ Điểm nói thế, tôi vội vàng khuyên ngăn. Có chuyện gì? Thì cũng là chuyện của bọn Hoàng Bị Tử Mình đã được rèn luyện thành sắt thép Trong dòng thắt lũ đấu tranh giai cấp rồi Làm sao có thể lật thuyền Trong cống rãnh được chứ Và lại trong tấm lòng phủ này Dần như còn có huyền cờ gì đó Để lại biết đâu sòng này Còn có tác dụng lớn thì sao Ngàn mặn lần chưa nên Nhưng cô nắng đinh tư điểm này Công thần không có phép tắc gì Chưa để tôi nói hết lời Đã vùng tay ném tấm lòng phủ cổ xưa ấy rõ xa Chỉ thấy một cái bóng xanh lục Lé lên bầu trời đ Rồi rơi xuống giữa bãi cỏ hoang rậm rạp, mặc cao ngẩng gối. Lúc này đang là giữa đêm, chằng lụa sao mờ, tôi không bản không kịp nhìn rõ tấm lang phủ ấy rơi xuống nơi nào, chỉ kịp đại khái nắm được phương hướng, vội vàng cùng Tần Béo chạy qua tìm kiếm, nhưng cũng chẳng khắc nào mò kim đáy biển, tìm mãi không thấy đâu. Mãi đến lúc phừng đồng ánh lên sắc trắng như bụng cá, tôi mới bục lòng từ bỏ tìm kiếm. Cùng với Tần Béo ngồi phịch xuống đất, tức tối lắc đầu chán nản. Sau một đêm vất vả,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 Ông già chẳng cần ẩn tích mày dành, cũng không bị ai biết đến quá khứ. Có lẽ tại thân phận ông quá đỗi tầm thường, quá đỗi phổ biến, vì vậy cái chết của ông cũng nhẹ tựa lầm hầm. Ngoài bà thành điền chi tức chúng tôi, cùng con trai con dâu, chẳng có ai để tâm đến việc ông qua đời, lại càng không có lễ truy điệu chính thức, mà việc đều qua loa đại khái cho xong. Lắm dư bị qua đời rồi, cũng không thấy có bọn hoàng bị tử đến quấy nhiễu gì, đến lúc mọi sự giải quyết hòm hòm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 thì cũng mau chóng báo cáo để xác định quan hệ tiểu đường. Nhưng không ngờ, lại xảy ra quá nhiều sự việc ngoài ý muốn, nhất là cái chết của lão Dương Mỹ, thành ra chẳng ai còn tâm trạng đâu mà nói đi chuyện tiền nữa. Bà người chỉ nhắc nhau giữ gìn sức khỏe rồi gật lệ chia tay. Chúng tôi không về trại cương cương ở Đại Hưng An Lĩnh, vì lúc đó tuyết lớn đã bịt kín con đường vào núi, không đợi đến sang năm tuyết tan thì đường hỏng trở về được.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 Vì vậy bọn tôi tính sẽ đi xe lửa từ Hải Lạp Nghĩ đến Bắc Kinh, rồi đổi tàu xuống Nam Kinh. Lòng mấy giờ bọn tôi đều nghèo mặt dịp, đến Hải Lạp Nghĩ mới sực nhớ ra đã nhặt túi, không có tiền mua vé tàu hòa. Tuyển Bèo lắc đầu nói: "Cần bà nó, chúng ta lên núi về quê là vì cái gì chứ? Là vì hưởng ứng lời hiệu triệu cách mạng của Mao chủ tịch chứ còn gì nữa. Làm cách mạng mà đi xe lửa phải mua vé à?" Đây có còn là thiên hạ của nhân dân nữa không? Làm gì có cái lý ấy chứ. Chúng ta không phải mua vé. Đến lúc soát vé, cậu cứ để đấy, xem tôi giáo dục bọn họ thế nào. Thật chẳng giải làm sao cả. Đừng quên rằng cái xe lửa này cũng thuộc về quần chúng nhân dân Trung Tả đấy nhé. Tôi với bà cậu ta. Quần chúng kích mảng đi xe lửa vẫn phải mua vé, thật đúng là chẳng giải làm sao. Nhưng giờ không phải lúc tham gia hoạt động của Hồng vệ binh thời xưa, ăn ở đi lại đều miễn phí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 Vốn là truyền thống của quân và dân ta. Nhưng cứ thấy trận lớn là đi bộ như cậu nói, thì không kéo theo sợ nó cả chân mất đi. Cuộc Vạn Lý Trường chinh năm xưa, công thật vĩ đại, chúng ta làm sao bì được với các cán bộ lão thành cách mạng chứ? Mà giờ các tội ngũ đều được cơ giới hóa cả rồi, có ai đi xe căng hải để đầu chữ? Tôi thấy cứ làm căng, đi tàu chở cho đỡ rạch việc. Tôi cứ ngồi đây đấy, thách đưa nào làm gì được. Bọn tôi tính toán một lúc lâu,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 Đang rầu rĩ thì tôi đột nhiên mò thấy trong túi có thứ gì đó. Mòng ra xem không ngờ lại là tờ 10 đồng. Tôi béo lục tung các túi, cũng mò ra được 10 đồng nữa. Hai thằng đều cái người ra mất bột lúc, bây giờ mới sực tỉnh ngộ, chắc chắn tiền này là của Đinh Tư Điểm bỏ vào. Cô biết bọn tôi không có lỗ phí nên đã lặng lặng nhét một ít tiền vào túi hai thằng tôi. Nhưng cô lấy đâu ra tiền nhỉ? Sau khi thành điền chi thức, một ngày làm được 5 đồng.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 Trong đầu chúng tôi đã nảy sinh một ý niệm mơ hồ, rằng trong tương lai nhất định phải kiếm nhiều tiền, tiền sâu ra thật đấy, nhưng có tiền cũng rất thiếu dụng. Cuối cùng cũng có tiền mua vé tàu hòa, hai chúng tôi mang theo tâm trạng phức tạp rồi lên chuyến tàu về Bắc Kinh, rồi lại vòng xuống Nam Kinh. Tiền đã tiêu hết sạch, tiền béo lại mượn của bà cô 20 đồng đưa cho tôi. Tiện tôi lên tàu, rồi hẹn ở thêm sân ga, bảo rằng năm cứ đến tháng trại cường cường rồi gặp nhau.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 Thời gian tấm thoát thỏi đừa, chợt mặt đã mười mấy năm trôi qua. Tôi và Tiền Béo đều không muốn nhớ lại, và cũng không dám nhớ lại câu chuyện xưa bi thảm ấy. Mãi đến tấn bây giờ, khi thu dọn hành trang chuẩn bị sang Mỹ, tiền tay lật giờ quyền ảm bùm cũ, nhìn thấy tấm ảnh này. Những chuyện xa xưa phổ bụi thời gian ấy, giờ vẫn hiện hiện lên thật rõ ràng, như thế vừa mới xảy ra hôm qua. Nhìn vẫn nhớ người, trong lòng không khỏi bồi hồi xúc cảm. Tôi cứ mê mặt nhìn mãi,